Lâm khiếu đừng thử tìm tòi khí tức vừa mới phát hiện ra, rốt cuộc không còn cảm giác được chút dị động nào, phảng phất giống như cảm thủ trước đó của hắn giống như là ảo giác mà thôi. Buông tha tìm kiếm, lâm khiếu đừng chậm rãi đi đến trước người Pháp mãi nhị, tân Tây Á sùng kính thối lui ra phía sau, lần thứ hai đem chiếc mũ kéo lên che gương mặt, nàng hầu như là cái bóng dần dần biến mất. Những cử động rất nhỏ này hầu như hoàn toàn rơi vào trong mắt Pháp Mã nhị Trong lòng hắn hiểu rõ Chỉ sở thanh niên này có tu vi càng đáng sợ hơn Ngươi là người địa phương Lâm khiếu đừng đột nhiên hỏi Pháp Mã Nhĩ liên tục gật đầu nói Tiểu nhân ở Thiên Long Thành này đã 15 năm rồi Coi như là người địa phương Ngươi có sở trường gì đặc biệt Lâm khiếu đừng như tùy ý hỏi Con ngươi của pháp mã vòng vo chuyển động nói, tiểu nhân am hiểu thu thập tình báo, tìm hiểu tin tức. Khu giao dịch lớn nhất trong Thiên Long Thành là ở nơi nào? Là khu giao dịch phỉ nhà ở Thành Nam, nghe nói nơi này có thể mua được đến chín thành vật phẩm có trong Minh Tây Đại Lục này. Pháp mã nhị đúng sự thực trả lời, lâm khiếu đường thỏa mãn gật đầu, tiếp tục hỏi, gần đây trên Đại Lục có sự kiện gì lớn xảy ra? Pháp Mã Nhĩ hơi suy nghĩ một chút rồi nói, ngoài trừ chiến sự giữa hai đại giáo hội ra, chuyện lớn nhất chính là những tin đồn về thượng cổ cấm địa, chuyện được phát tại trang web mới.com chương 229, tu hồn dưỡng linh thuật hai chuyện này tựa hồ lớn đến mức người qua được ai ai cũng biết. Lâm Khiếu đừng lại nói, các chuyện khác thì như thế nào? Pháp Mã Nhĩ bắt óc suy nghĩ Cẩn cẩn rực rực trả lời. Còn có hai chuyện khác. Một là đặt khắc giáo tổ chức cử hành tế tinh đại thần điển. Vào năm sau, có người nói cứ mỗi trăm năm một lần hắc ám long thần sẽ phủ xuống nhân gian. Chuyện còn lại chính là ôn dịch hoàng hành trong thời gian vừa rồi. Đã có đến ngàn vạn người chết trong đợt ôn dịch khủng khiếp này. Không biết có tình là đại sự kiện hay không? Hắc ám long thần. Trên đời này thực sự có thần. Lâm khiếu đừng trong sự hoài nghi lẩm bẩm Có, đương nhiên là có. Pháp mã nhị đột nhiên cực kỳ tích cực nói. a người đã gặp qua. Lâm khiếu đương hiếu kỳ hỏi. Tiền bối ngày không phải hay sao? Ngay sau coi như là tiểu nhân đã gặp qua rồi. Pháp mã nhị khen tặng nói. Phát đánh giám này đủ tuyệt. Lâm khiếu đừng thiếu chút nữa cười thành tiếng. Người này có chút điểm phong phạm giống mình năm xưa. Lần này tới thiên long thành lâm khiếu đừng cũng không dự định nhanh chóng ly khai, giữ lại tiểu tử này xác thực có chút hữu dụng. Pháp mãi nhị còn chưa kịp nói thêm lời nào, bỗng nhiên cả người căng thẳng, thanh niên kia không biết đã dùng phương pháp gì, trong nháy mắt đã điểm vào thân thể của mình hơn 10 chỗ. Mấy đại yếu việt của ngươi đã bị ta điểm chúng, mỗi nửa tháng thời gian nhất định phải dùng một thư thông đa. Nếu không huyết mạch của ngươi sẽ bị kinh khí ta đưa vào phá hỏng toàn bộ, kinh mạch của ngươi sẽ bị đứt hết. Lâm khiếu đừng nhàn nhạt nói, tiền bối tha mạng. Ta nhất định vì người dốc hết sức lực. Pháp mãi nhĩ mạnh mẽ dập đầu mấy cái, trong lòng thấp thỏm bất an. Lâm khiếu đừng lấy ra hai viên dược hoàn màu vàng nói, mỗi một tháng phục dụng một viên, lai viên này đảm bảo ngươi một tháng vô sự. Đến lúc đó ta sẽ lại đưa cho ngươi, đứng lên đi. Tiến nhận dược hoàn, pháp mãi nhĩ lên tiếng cảm tạ. Lâm khiếu đừng lại móc ra một túi tiền đưa tới giúp ta đi mua một trang viên yên tĩnh. Số tiền này hẳn là đủ rồi. Tiếp nhận túi tiền, pháp mãi nhĩ mở túi nhìn vào, nhất thời sợ đến ngây người. Bên trong toàn bộ là nguyên thạch, ước chừng phải đến hai ba mươi khối. Một khối có thể bán ra đến ba bốn trăm tử tinh tệ. Nguyên thạch đối với người thường mà nói không có nhiều tác dụng cho lắm Thế nhưng đối với tu luyện giả địa vị cao mà nói chính là vật không thể thiếu dành cho tu luyện Bởi vậy cho đến bây giờ không cần phải lo không bán được Bình sinh đây là lần đầu tiên Pháp Mãi Nhĩ nhìn thấy nhiều nguyên thạch đến như vậy Năm năm trước Pháp Mãi Nhĩ đã từng gặp qua một ít Thế nhưng đối đa một lần chỉ có hai khối mà thôi Pháp Mãi Nhĩ lộ rõ bộ dạng được sùng ái nói Tiền bối, không cần dùng nhiều như vậy, chỉ cần mấy khối là đủ rồi. Số còn lại coi như là kinh phí đi lại cho ngươi trong mấy ngày tới. Ngày mai ta sẽ tới trạm vận tải tìm ngươi. Nhớ kỹ trang viên nhất định phải bí mật, ta giật không thích bị người khác quấy dày. Số còn lại ngươi cứ cầm lấy đi, đừng quên thanh lý toàn bộ ngõ nhỏ này cho ta. Nói xong câu cuối cùng này, người thanh niên từ lâu đã không thấy. Pháp Mã nhỉ căn bản không nhìn rõ vị thanh niên đó di động như thế nào, chỉ cảm thấy trước mắt rung động một cái thì người đã biến mất không còn bóng dáng. Pháp mãi Nhĩ nhìn túi tiền căng phòng trong tay, trong lòng trào dâng nhiều cảm xúc khác nhau, những tu luyện giả như vậy cùng với một tên đầu đường xó trợ như mình căn bản không phải một cấp bậc. Bọn họ muốn giết chết một người, so với bóp chết con kiến cũng không khác gì nhiều cho lắm. Tiếp xúc với những cao nhân bậc này tuyệt đối là chuyện cực kỳ phiêu lưu. Thế nhưng độ phiêu lưu cao thì lại có hồi báo cực cao. Pháp mã nhị lấy ra một khối nguyên thạch thần tình hoảng hốt quan sát kỹ càng. Đột nhiên có chút mờ mịt không biết phải làm sao. Chạy! Thế nhưng chạy rồi sao chứ? Đấy là chưa kể chạy được hay không? Pháp mã nhị cắn răng đem khối nguyên thạch để vào trong túi tiền hung hăng nói. Lão tử đần độn đã hơn 30 năm rồi, lúc này đây lấy tính mạng ra đổ canh bạc, cùng lắm thì bồi cái mạng già này mà thôi. Pháp mãi nhỉ tỏ rõ bộ dạng hùng hồn ngây ngang đi ra khỏi ngõ nhỏ. Trước tiên kêu mấy huynh đệ của ta đến đây quét dọn chiến trường, tại khu giao dịch phỉ nhã dạo qua một vòng, lâm khiếu đừng coi như đại thể lý giải được tình huống liền đi về một góc tối không bắt mắt. Không bao lâu sau có một bóng đen nhóng lên, tân Tây Á mặc bộ trường bảo màu xanh hiện ra một bên thấp giọng nói. Chủ nhân, các nhiệm vụ của dòng binh công hội không hề có ta trong đó. Ngài có muốn gì đó? Lâm khiếu đừng sớm có dự liệu, mỉm cười nói. Không quan hệ S.H.U. giao dịch cao cấp này hẳn là sẽ có thứ ta muốn. Đến nơi này, Lâm khiếu đừng cũng không có ý muốn ẩn giấu. Tiến nhập vào khu giao dịch cao cấp chỉ có một điều kiện, đó chính là phải có tu vi sư dai trở lên. Kỳ thực khu giao dịch cao cấp chính là một tòa tháp cao 8 tầng, tầng dưới cùng lớn diện tích lớn nhất, càng lên cao diện tích càng nhỏ hơn. Lượng người nơi này so với khu giao dịch bên ngoài rõ ràng thưa thớt hơn ngoại vi khu giao dịch rất nhiều. Khi hai gã canh thủ vệ cửa lớn nhìn thấy lâm khiếu đường thì trên mặt hơi lộ ra vẻ kinh sắc. Sau đó đồng thời hô lên một tiếng tiền bối Không dám có một chút chậm trễ Coi như là một nơi hỏa hổ tàng long như thiên long thành Thì cao thủ cấp linh hồn giai cũng không phải thường xuyên nhìn thấy Nhìn thấy thanh niên và tùy tùng cùng lúc tiến vào Một gã thủ vệ kinh ngạc nhìn thanh cử kiếm nói Vinh đệ, ngươi nói thanh cử kiếm kia có thể là á thần khí hay không? Gã thủ vệ còn lại bĩu môi nói Lão đệ Tốt nhất ngươi nên thành thật đứng gác đi. Chẳng lẽ ngươi không biết câu nói họa từ miệng mà ra hay sao chứ? Lần trước gã bằng hữu của ta nhìn quá lâu vào một vị tiền bồi. vừa lúc vị tiền bối đó tâm tình không được tốt cho lắm, không biết là dùng thủ đoạn gì, kết quả là gã bằng hữu kia bị chọc mù mắt mà không hề biết gì. Gã thủ vệ nhanh chóng rụt đầu lại, thu hồi ánh mắt, phảng phất giống như vừa mới làm sai chuyện gì đó. Trên thực tế, Lâm Khiếu Đừng không hề có tu vi linh hồn dai, thậm chí là kém hơn linh hồn dai rất nhiều. Thế nhưng hắn có đặc thù song đại sư dai, làm cho nguyên lực khí tức của hắn so với người cùng dai hùng hồn hơn rất nhiều. Thực lực tự nhiên là mạnh hơn một chút. Lâm Khiếu Đừng vừa mới tiến vào, thì đã có một thiếu phụ mặc bộ quần áo hoa lệ đặc thù cho phương Tây quý tộc bước lên chào đón. Quý phụ Mỹ lệ trước sau như một luôn lộ ra khuôn mặt tươi cười chiêu đãi, thế nhưng những lời khách sáo thường ngày vừa mới đến bên mép thì dừng lại. Quý phụ Mỹ lệ giật mình nhìn vị thanh niên tuấn lãng trước mặt từ trên xuống dưới, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể tiến vào linh hồn giai hẳn là cực kỳ nổi danh mới đúng, thế nhưng quý phục lục tung trí nhớ đến nửa ngày cũng không hề có bất cứ tư liệu gì về thanh niên. Hình dáng lại càng xa lạ đến cực điểm Tóc đen mắt đen chẳng phải là người kỳ đông đại lục hay sao chứ Lâm khiếu đừng tĩnh lặng đứng một bên tự cười mà như không cười trước mặt quý phụ Quý phụ rất nhanh phát hiện ra bản thân có chút thất thổ cúi thấp người nói Tiền bối giá lâm Vạn bối nhất thời quá mức khẩn trương Kính mong tiền bối thứ lỗi Lâm khiếu đừng nhìn lướt qua bốn phía Diện tích phòng khách tầng một thực tế không hề nhỏ lác đác có vài người đang tiến hành giao dịch, mỗi một khách nhân đều đang có một chuyện ra bắt chuyện. Khu giao dịch cao cấp quả nhiên đãi ngộ không tầm thường. Có một số người vô ý liếc mắt nhìn về phía lâm khiếu đường, lập tức nhanh chóng thức thời quay đầu lại, tiếp tục tiến hành chuyện của bản thân. trêu chọc vào cao thủ linh hồn dai so với muốn chết cũng không khác nhau nhiều lắm. Thấy thanh niên không nói gì, đôi mắt màu canh của quý phụ hơi nhóng lên. Đối phương vô luận là có thân phận hay tu vi như thế nào thì cũng tuyệt đối là một khách hàng lớn. Với thực lực linh hồn dai thì làm sao có thể để những vật phẩm bình thường vào trong mắt. Cho dù là sinh ý này không thành công thì kết giao thành bằng hữu tuyệt đối có giá trị. Nếu như có thể làm cho quan hệ với người này trở nên tốt đẹp mút chút vậy thì quá tốt rồi. Quý phụ Mỹ lệ ưỡn ngực đẩy cao đôi nhụ phong nói, tiền bối. Người đến đây là muốn mua vật phẩm hay là bán vật phẩm? Lâm khiếu đừng hít mắt lại nhìn xung quanh. Sau khi điều tra không phát hiện ra người nào khả nghi mới mở miệng trả lời. Không biết ở đây các ngươi có cao cấp bí tịch hay không? Đôi mắt đẹp của quý phụ hơi đảo một chút sau đó mới nói. Tiền bối, thỉnh người đi theo ta. Liền hướng về phía cầu thang bước đi. Lâm khiếu đừng hơi hơi gật đầu rồi bước theo. Tân tân á giống như hình vơi bóng không bao giờ cách xa. Chỉ cần hơi không lưu ý thì có thể không cảm giác được nàng ở đây. Đến tầng thứ năm quý phụ xinh đẹp mới dừng lại giải thích, tiền bối. Tầng 1 và tầng 2 đều dùng để chiêu đãi người có tu vi sư giai Tầng 3 và tầng 4 thì chiêu đãi đại sư giai Tầng 5 tầng 6 chiêu đãi những nhân vật giống như ngài vậy. Ngài chờ một chút, chốc lát nữa ta sẽ quay trở lại. Quý phụ xinh đẹp nói xong đôi mắt lóe lên như muốn truyền một ý đồ nào đó vào thanh niên. Chỉ tiếc là thanh niên này ngay cả nhìn cũng không thèm liếc nàng lấy một cái. Tầng thứ năm này so với các tầng dưới quả thực không hề giống nhau, vô luận là bày biện trang sức hay phong cách, đều lộ ra một cỗ khí thế cao cao tại thượng. Lâm khiếu đừng nhìn không ra rốt cuộc là phong cách phương Tây hay là phong cách phương Đông, tựa hồ như có chút vị đạo hỗn tạp. Tầng thứ năm không giống với mấy tầng dưới chính là vì được chia thành mấy gian. Từng phòng tựa hồ như có công dụng khác nhau. Chỉ chốc lát, quý phụ xinh đẹp đã quay trở lại. Phía sau còn có thêm một quý phụ khác có khí chất càng thêm tuyệt vời. Mái tóc đen ưu nhã được quấn gọn trên đầu. Lâm khiếu đừng hơi lộ ra tia dị sắc. Quý phụ vừa mới đến đã có tu vi sư giai đỉnh cấp. Ít nhất cũng là chín tinh sư dai. Còn về phần chức nghiệp cụ thể là gì hắn không thể nhìn ra được. Quý phụ xinh đẹp giới thiệu, tiền bối. Vị này chính là người quản lý tầng 5 lạc phỉ phu nhân. Ngài cần cái gì cứ việc nói với nàng. Xin hỏi quý danh của tiền bối. Biểu tình của lạc phỉ làm cho Lâm khiếu đừng hơi hơi giật mình. tựa hồ như đã quen ở nơi nào đó. Lâm tiền bối. Nghe nói ngài cần mua một quyển bí tịch cao cấp. Chỉ là không biết ngài cụ thể cần loại nào. Cần loại đấu kỹ hay là ma pháp. Hoặc có thể là kiếm thuật. Bí kỹ bắn cung. Lạc phỉ cực kỳ chuyên nghiệp hỏi, loại tâm pháp, còn về chức nghiệp thì loại nào cũng được, quý phụ xinh đẹp một bên hơi giật mình, lạc phỉ cũng kinh ngạc nhìn lâm khiếu đường, lâm khiếu đường chỉ lộ một tia tiếu ý như có như không trên mặt, đối với biểu hiện của hai người này hắn sớm có dự liệu, tiếp tục nói, nếu như có thể thuộc về hồn dai trở nên thì rất tốt, gian phong nhất thời rơi vào yên tĩnh, hai quý phục đối mặt nhìn nhau, tựa hồ như có điểm không phẳng. Ứng kịp, Lâm Khiếu đừng bỗng nhiên thở dài, lắc đầu nói, xem ra không có A. Nói xong liền muốn đi xuống dưới lầu. Tiền bối, ngài chờ một chút, vong linh pháp thuật, tu hồn dưỡng linh thuật, ngài có muốn hay không? Lạc phỉ bật thốt lên, thế nhưng trong ánh mắt lại không có nhiều hy vọng, loại tâm pháp này rất yếu. Tuy rằng là cao dai vong linh pháp thuật dành cho vong linh ma pháp sư, thế nhưng không có vong linh ma pháp sư nào chịu đi tu luyện loại tâm pháp tu bổ linh hồn này, tức là không hề có tính công kích hay phòng ngự thậm chí đối với sự tăng tiến tu vi bản thân lại không có nửa điểm chỗ tốt nào. Vong linh ma pháp sư cho đến bây giờ chỉ là nghiên cứu khống chế và triệu hóa bất tử tốc mà thôi. Căn bản không tốn công đi nghiên cứu tu bộ linh hồn, linh hồn càng không chọn về, lại càng dễ dàng khống chế hơn. Lâm khiếu đừng ngừng cước bộ lại, xoay người nói, mấy giai tâm pháp, tâm giai cao cấp. Trong lòng lạc phỉ nhảy lên một chút, hiển nhiên đối phương có hứng thù. Giá cả như thế nào? Lâm khiếu đừng trực tiếp hỏi. Lúc ban đầu khi thu được bản bí tịch này, lạc phỉ đã hối hận hồi lâu, sau đó thử bắn... Đi vài lần như không thành công Căn bản không có người nào hỏi thăm Trước mắt đột nhiên có một cơ hội đẩy thứ này ra ngoài Lạc phỉ suy nghĩ một chút rồi nói Mười vạn nguyên thạch Thật quý Lâm khiếu đừng khẽ cao mày Bất quá lúc trước hai bản nhân giai vũ kỹ hắn cũng bán được đến mấy vạn nguyên thạch Vậy thì bản tâm giai cao cấp tâm pháp bán với cái giá này hiển nhiên không phải là quá đắt Thấy biểu tình khó xử của thanh niên trong nháy mắt trở lại bình tĩnh Lạc phỉ cho rằng đối phương đối với kỹ năng này có chút lý giải, liền nói, Lâm tiền bối lần đầu tiên quang Lâm khu giao dịch của chúng ta, nếu như ngài thực sự muốn mua, chúng ta có thể cho ngài một cái giá ưu đãi hơn. Bao nhiêu? Lâm khiếu đừng hứng thú hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 230, đổi tâm pháp Lạc phỉ cực kỳ sảng khoái nói, 9 vạn. Lâm tiền bối mua xong thì người chính là hội viên cao cấp của phỉ nhã thương đoàn. Sau này tiền bối cần bất luận là vật phẩm gì, chỉ cần đến phân đàn của phỉ nhã thương đoàn, chúng ta sẽ đặc biệt hỗ trợ người thu thập cho được thứ đo, lại bán cho người với cái giá cực kỳ hợp lý, còn có thể trực tiếp cung cấp cho ngài một số tin tức hữu hiệu. Trên thực tế, coi như là người vạn nguyên thạch đi nữa thì Lâm khiếu đừng cũng không hề cảm giác thấy quý. Chỉ là trong túi hiện tại nhiều nhất chỉ có hơn nghìn nguyên thạch mà thôi. Mấy năm nát mút mực tu luyện, tiêu hao cực kỳ lớn. Kỳ thực tu luyện chính là tiến hành song son hai quá trình chính là đề cao thực lực bản thân và tiêu hao thật lớn nguyên thạch trong người. Lâm khiếu đừng do dự một chút rồi nói, ta không có nhiều nguyên thạch như vậy, có thể dùng vật đồng giá để trao đổi hay không? Cao thủ linh hồn dai xuất ra thứ gì đó, tuyệt đối giá cả trên trời. Lạc phỉ không cần suy nghĩ nhiều thuận tiện nói, chỉ cần là vật ngang giá, đương nhiên là không có vấn đề gì. Lâm khiếu đừng đưa tay ra, hai khỏa, hỏa nguyên đan, màu hồng xuất hiện trên tay phu nhân, không biết hai khỏa đan dược này đáng giá bao nhiêu nguyên thạch. Lạc phỉ vừa mới nhìn thấy hai khỏa đan dược, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, bản thân đan dược phát ra dược lực hồn hậu đã đủ nói rõ vấn đề. Nàng cầm lấy mút khỏa cẩn thận xem xét Trong lòng bàn tay của lạc phỉ phát ra một tia u khí thanh lan bao phủ khỏa đan dược Đôi mắt đẹp chậm rãi khép kín Lâm khiếu đừng có chút ngoài tưởng tượng Không nghĩ tới vị lạc phỉ phu nhân này chính là một vị giám định sư Cấp bậc sợ là không thấp Đôi mắt đẹp của lạc phỉ mở ra Trong đôi mắt màu xanh thẳng của nàng hiện rõ một tia hứng thú nồng đậm lâm tiền bối Khỏa đan dược này của ngài thuộc về trung phẩm lục cấp tăng nguyên đan, một khỏa đan dược trị giá khoảng 2 vạn nguyên thạch, chỉ là không biết đan dược này có danh tính là gì, Cửu hỏa nguyên đan, lâm khiếu đừng đáp, thảo nào trong đó có hỏa nguyên cực kỳ thuần hậu, chỉ riêng dược lực đã vượt qua, nhập sư đan, mặc dù còn thua kém, đại sư đan một chút thế nhưng coi như là không sai biệt nhiều. Lạc phỉ dừng lại tại khỏa đan dược nho nhỏ rất có hứng thú nói. Quý phụ xinh đẹp đứng một bên hơi hơi giật giật mí mắt. Những đan dược này đối với tu luyện giả như nàng mà nói. Chính là thiên đan vương dược. Khi tiến vào sư dai. Nàng đã có hơn 30 năm không tiến thêm được bước nào. Dung nhân sẽ giả yếu đi rất nhanh. Đối với nữ nhân mà nói thì đây là một chuyện cực kỳ không hay ho. Lâm khiếu đừng hiểu rõ trong lòng. Hơi hơi quán nhập nguyên thức vào trong không gian yêu đai lưng Trong tay lập tức nhiều hơn 3 khỏa đan dược giống hệt nhau phu nhân năm khỏa có đủ hay không Lạc phỉ lúc này rời đi một chút Rất nhanh liền quay trở lại Trong tay cầm theo một khối ký ức lam ma thạch Đưa cho lâm khiếu đừng nói Lâm tiền bối có thể kiểm nghiệm một chút Lâm khiếu đừng tiếp nhân ký ức lam ma thạch Phong nguyên thức ra Bên trong có ghi lại một loại tâm pháp cực kỳ cao minh uyên bác, thậm chí còn có rất nhiều ghi chú nói rõ, thế nhưng tâm pháp lại không tính quá phức tạp. Hai bên đều trao đổi được vật cần thiết đều khó che giấu nét hưng phấn. Năm khỏa trung dai 6 cấp tăng nguyên đan này thực tế có giá trị vượt xa bản tâm pháp, một khi có người bán ra lập tức có tới cả đám người đến tranh cướp. Mà phẩm chất của năm khỏa tăng nguyên đan này so với đan dược đồng cấp còn muốn tinh thuần hơn rất nhiều. Lạc Phỉ hiển nhiên có khuynh hướng lưu lại cho bản thân mình sử dụng mà không muốn bán ra. Nàng đã liên tục hai lần trùng quan thất bại rồi, lần thứ hai càng vì có sai lầm rất lớn làm cho tu vi sụt giảm không ít. Hiện tại đình trệ tại chín tinh sư giai đã hơn 20 năm rồi. Cứ tiếp tục như vậy qua vài chục năm nữa không có bước đột phá đáng kể nào mà nói dung nhan rất nhanh trở nên già yếu. Đến lúc đó cho dù trùng quan thành công đi chăng nữa thì cũng là một lão thái bà đại sư giai mà thôi Lạc phỉ lấy ra một chiếc tử kim hoa được thở khéo chế tạo cực kỳ tinh xảo nói Lâm tiền bối, đây chính là tín vật tối cao của bản thương hội Vô luận là ở nơi nào chỉ cần có người của bản thương hội Nhìn thấy vật này liền biết được ngài chính là hội viên trí cao của bản thương hội Lâm khiếu đừng thu hồi tử kim hoa trong tay không biết từ khi nào nhiều hơn hai quả đan dược màu trắng đưa vào tay Lạc Phỉ nói: "Hai khỏa độc dưỡng nhan đan là lễ vật gặp mặt thêm vào của ta dành riêng cho hai vị. Sau khi phục dụng trong vòng 3 ngày phải uống rất nhiều nước trong, dược lực của nó sẽ nhanh chóng bài trừ độc tố tích lũy trong cơ thể hai vị trong mấy chục năm qua, không chỉ có thể làm cho dung nhan hai vị trẻ hơn một ít" Thậm chí nó còn có thể làm cho cơ thể của hai vị kéo dài thời gian lão hóa ít nhất cũng 20 năm Lạc phỉ và quý phụ sinh đẹp cẩn thận đắn đo quan sát hai khỏa đan dược màu trắng Vẫn còn kinh ngạc nhìn bóng lưng đang rời đi Đi với đầu cầu thang Lâm khiếu đừng bỗng nhiên dừng cước bộ nói vọng lại Hai vị phu nhân ghi nhớ kỹ phục dụng đan dược Uống nhiều nước thì sẽ đi tiểu nhiều Nếu không dược lực sẽ giảm đi hơn phân nửa Lạc phỉ và quý phụ sinh đẹp nhất thời đỏ mặt lên, nghe được dưới cầu thang truyền đến tiếng cười khẽ. Hai đạo thân ảnh đã từ cửa sổ cạnh cầu thanh bay ra ngoài, trong trước mắt liền biến mất không thấy. Duy nạp, ngươi nói thuốc này có thực sự làm cho chúng ta trẻ trung hơn một chút hay không? Lạc phỉ mân mê dược hoàn nhẹ giọng hỏi. Duy nạp đang tiếc hận vừa rồi bản thân không cố gắng khoe hết phong tao của bản thân bĩu môi nói, dù sao thì cũng không có độc. Nuốt thử vào chẳng phải là sẽ biết hay sao chứ Lúc này không có người Lạc phỉ và duy nạp không hề bận tâm đến hình tượng Hai người bưng tới một vò nước thật lớn Lập tức nuốt khỏa đan dược vào Từng ngụm từng ngụm uống nước Hai nàng uống nước đến điên cuồng phảng phất Giống như là hai kẻ đói khát mới từ sa mạc trở về Thanh âm ủng ục ủng ục vang vọng trong phòng Bốc Hai nàng uống quá nhanh Toàn thân hầu như là bị nước làm ướt cũng không thèm để ý Ba ngày sau Khi lạc phỉ và duy nạp rốt cuộc từ trong mật thất bế quan bài trừ độc tố đi ra Hai người nhất thời sợ đến ngây người Bản thân trong gương kia không chỉ có trẻ trung hơn nhiều Da rẻ và thân thể phản phất đều có biến hóa rất rõ ràng Hai nàng không tự chủ được giống như hai hải từ hưng phấn không thôi Khôi phục lại tuổi thanh xuân đối với bất luận nữ nhân nào mà nói tuyệt đối là một chuyện vui mừng không gì sánh được. Trong sự hứng phấn không thôi, tâm tư duy nạp hoạt bát, nghi hoặc nói. Hội trưởng, tiền bối này trước đây chúng ta chưa từng gặp qua. Thương hội của chúng ta cũng không hề có tư liệu nào liên quan. Chả lẽ lại là người mới tiến nhập linh hồn dai hay sao chứ? Lạc phỉ không chỉ là quản lý tầng 5 tầng 6 mà còn là một trong hai đại hội trưởng phỉ Nhã thương hội không biết Có thể là cao thủ từ bên kỳ đông đại lục du ngoạn tới chăng Duy nạp thoáng trần chờ một chút rồi nói Trong trí nhớ của ta không rõ ràng lắm tựa hồ như đã gặp qua lâm tiền bối ở nơi nào đó Lạc phỉ cũng coi như đồng cảm Khẽ cau mày một chút vài ngày tới Lan nhà sẽ quay trở về Nhà đầu này vẫn ở bên ngoài chạy khắp nơi Hỏi nàng có lẽ sẽ biết Pháp mã nhị đã hao phí tâm tư rất lớn trong việc tìm kiếm trang viên Để cho chủ tử thỏa mãn tuyệt đối chính là tôn chỉ của Pháp mã nhị Cũng may phương diện tài chính hùng hậu Cuối cùng hắn cũng đã tìm được một trang viên cực kỳ thích hợp Bởi vậy hắn được ban thêm một viên thư thông đan Khu Bắc Thiên Long Thành Sâu trong quảng trường có một biện viện u tĩnh bị một tầng ma pháp trận tinh diệu bao phủ Loại ma pháp chân vô hình vô ảnh này cho dù là người có tu vi cực kỳ cao thâm cũng khó có thể phát giác ra được Trong sân chủ, cửa lớn đóng chặt Tại một góc tối có một nữ tử vóc người yểu điệu đứng yên canh gác Đôi mắt đẹp nhắm lại Nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện ra rằng nữ tử này không phải đứng trên mặt đất mà là huyền phù trên không trung chừng năm tấc Tân Tân Á đã duy trì trạng thái này mấy ngày nay, hầu như nàng không hề di động đến một tấc. cẩn thận bảo bộ chủ nhân trong phòng ngủ. Lâm Khiếu Đường đang ở trong phòng nghiên cứu tu hồn dưỡng linh thuật, trước đó đưa cho Tân Tây Á một khỏa, cửu hỏa nguyên đan, trợ giúp nàng tu luyện. Trước khi xuất quan 3 tháng trên người Lâm Khiếu Đường chỉ còn 19 khỏa, cửu hỏa nguyên đan. Thân thể của hắn đã hoàn toàn thích ứng với dược lực của cửu hỏa nguyên đan. Có dùng thêm nhiều nửa cũng không có tác dụng gì. Bởi vậy khi trao đổi, tu hồn dưỡng linh thuật đã cho đi năm khoa. Vừa rồi đưa cho tân Tây Á một, hiện tại chỉ còn 13 khoa. Lấy giá cả mà lạc phỉ đưa ra mà nói 13 khoa cửu hỏa nguyên đan này là một bút tài phú cực kỳ to lớn. Bất quá Lâm Khiếu Đừng cũng không dự định mang tất cả đi trao đổi. Nếu như Tân Tây Á không có vấn đề gì mà nói, hẳn là sẽ giữ lại một phần dành cho nàng tu luyện. Lâm Khiếu Đừng cảm thấy được, sát thủ nô tỳ này cực kỳ hữu dụng, chỉ là nàng hơi chầm mặc một chút mà thôi. Tu hồn dưỡng linh thuật là cao giai tâm pháp thuộc về pháp thuật vong linh hệ. Lâm Khiếu Đừng rất lo lắng bản thân không thể tu luyện được. Bất quá trong ngày nghiên cứu đầu tiên, lo lắng này lập tức biến mất. Bởi vì sự tồn tại của dương hồn độc linh, Lâm Khiếu đừng có thể tu luyện tâm pháp này mà không xuất hiện bất cứ vấn đề nào. Lại thêm đấu luyện của Lâm Khiếu đừng có cơ sở rất vững chắc, học cái gì cũng tương đối nhanh. Chỉ trong thời gian 4 ngày đã luyện xong tầng thứ nhất của tu hồn dưỡng linh thuật, Tâm pháp này chia thành 11 tầng, đối với lâm khiếu đừng mà nói cũng không có chỗ nào đặc biệt cao thâm, thậm chí có thể nói là đơn giản phi thường. Trên thực tế, tu hồn dưỡng linh thuật chính là một loại y thuật, chỉ là đối tượng cứu trị tương đối bất đồng mà thôi, nhắm vào linh thể mà sánh tạo ra. Mặc dù có không tí học thuyết hắc ám hỗn loạn bên trong, thế nhưng lâm khiếu đừng cho rằng nó càng tiếp cận với ma pháp vu mục, vu sư. Mục sư, hệ hơn, bất quá, trên đời này luôn luôn có chỗ không hoàn mỹ, tu hồn dưỡng linh thuật này bắt đầu từ tầng thứ 6 phải có tu vi linh hồn dai mới có thể tu luyện, nếu không có tu vi này, vô luận là cố gắng đến thế nào đi nữa cũng không thể tu luyện thành công, tâm pháp bí tích thông thường chia làm hai loại, một loại giống như tâm pháp đấu luyện, Trong quá trình tu luyện tâm pháp này song song với việc đề thăng tâm pháp thì tu vi nguyên lực bản thân cũng trợ giúp tăng lên theo. Loại tâm pháp này thuộc về nội nguyên tâm pháp. Loại còn lại chính là tâm pháp giống như vô tung quyết và tu hồn dưỡng linh thuật. Tu luyện giả khắc khổ tu luyện loại tâm pháp này sẽ đề thăng về mặt tài nghệ kỹ xảo, nhưng đối với nội nguyên không hề có chút trợ giúp tăng trưởng nào. Ngược lại chúng thường có yêu cầu thực lực giai tầng đối với tu luyện già, nếu như không thể đạt được tiêu chuẩn yêu cầu thì cho dù khắc khổ tu luyện đến đâu cũng khó có thể đạt được thành công. Loại tâm pháp này thuộc về ngoại tâm pháp, lâm khiếu đừng một hơi đem, tu hồn dưỡng linh thuật, tu luyện đến tầng thứ tư, trước sau chỉ tốn thời gian một tháng mà thôi. Thế nhưng tu luyện tiếp xuống dưới lại có vẻ rất cật lực, chất lượng nội nguyên căn bản không đạt được yêu cầu của tâm pháp. Cho dù cố gắng tu luyện đến thế nào đi nữa thì cũng không tốt. Hiện tại Lâm Khiếu Đừng hoàn toàn đình trệ trong tu luyện. Bởi vậy muốn hoàn thành tầng thứ bảy tâm pháp đấu luyện mong muốn tăng tu vi lên một chút. Khi đổi được tu hồn dưỡng linh thuật, Lâm Khiếu Đừng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Chỉ tiếc điều kiện cần thiết hơi cao một chút. Không đủ thì không thể tu luyện thành. Nếu như đi đổi một bản tâm pháp khác, Lâm Khiếu Đừng cảm giác mình chịu không nổi. Sau khi tu luyện, tu hồn dưỡng linh thuật, lâm khiếu đừng có chút minh bạch cái giá mà lạc phỉ đưa ra quả thực đã tiện nghi cho chính mình. Mà bản tâm pháp này thuộc về loại vô bổ, nếu như đổi một loại tâm pháp khác sợ là giá của nó phải nhiều hơn gấp đôi. Một tháng năm ngày trôi qua, pháp mãi nhị lo lắng chờ đợi ngoài hậu viện, ma pháp trận ngoại vi ở đây đối với hắn được khai thông. Từ 10 ngày trước hôm nào pháp mãi nhị cũng dành thời gian đến nơi này chờ đợi. Thế nhưng Thủy Trung vẫn không đợi được chủ tử đi ra ngoài. Ba khỏa, thu thông đan, Pháp mã nhị đã dùng hết hai khỏa, Mười ngày tới sẽ dùng đến khỏa cuối cùng, Nếu như chủ tử vẫn không ra mà nói, Vậy thì cái mạng nhỏ này của hắn nguy rồi. Dưới sự sốt ruột Pháp mã nhị có chút nhẫn nhịn không nổi, Chờ đợi quá khô khan, Cẩn cẩn rực rực đi đến một bức tường bên cạnh khu nội viện, Muốn nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Vậy mà mới vươn đầu lên, một thanh loan đao màu tím đã gác lên cái cổ của bản thân. Tiền bối tha mạng, là ta a." Pháp mãi nhị kêu khóc nói. Tân Tây Á lạnh lùng nhìn Pháp mãi nhị, không có chút ý tứ nào muốn thu đao lại. Trong mắt hiện lên sát ý vô hạn, đối với người lén lút rình coi. Tân Tây Á hận đến thấu xương, hình ảnh chuyện cũ trong đầu chợt lóe lên. Thanh đao hơi căng thẳng, một đao liền quét qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 231 Tái ngộ nạp lan pháp mãi nhị nhất thời sợ đến hồn phi phách tán Nói thì chậm nhưng thực tế thì cực nhanh Một đạo kình khí từ bên trong cánh cửa bắn ra ngoài Đương, một tiếng vang thanh thúy Loan đao trên tay tân Tây Á theo tiếng vang mà rơi Thân thể mềm mại khẽ run lên Cửa căn phòng chính chậm rãi mở ra Lâm khiếu đừng mặc bộ thanh vào phía sau đeo thanh cự kiếm đi ra, kình khí vừa rồi là do hắn phóng ra. Tân Tây Á, ngươi có tâm ma. Tân Tây Á quay người quỳ xuống chủ nhân, thỉnh trách phạt Tân Tây Á. Bàn tay Lâm khiếu đừng từ hư không nhấc lên, Tân Tây Á bị một cỗ lực lượng nhu hòa dựng thẳng người dậy. Ánh mắt Lâm khiếu đừng nhu hòa hai ngày nay ngươi hãy ở chỗ này tĩnh tu đi, đừng theo ta nữa. Không nên, sau này Tân Tây Á nhất định sẽ khống chế tâm tình của mình. Thỉnh chủ nhân không nên bài xích. Tân Tây Á khẩn trương nói, đôi mắt màu tím hiện rõ nét bi thiết. Lâm khiếu đừng dừng mắt lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương lộ rõ vẻ tái nhợt của Tân Tây Á. Có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa sự đau thương chờ cho mấy chuyện sắp tới xong xuôi. Hãy nói cho ta biết chuyện cũ của ngươi. Tân Tây Á mân mê đôi môi hồng xinh đẹp. Nhẹ nhàng gật đầu, Pháp mã nhị thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại được. Kinh khủng sờ sờ cái cổ của chính mình, chưa bị đứt lìa chỉ bị tổn thương chút da thịt bên ngoài mà thôi. Có tin tức gì hay sao? Lâm khiếu đừng đạm nhiên hỏi. Pháp mã Nhĩ bị dọa không nhẹ, thần sắc có chút hoảng hốt ôn dịch trên đại lục càng dần càng khuếch tán lợi hại hơn. Mỗi ngày đều có hơn nghìn người chết vì ôn dịch. hai đại giáo hội hầu như đã đem toàn bộ người thuộc chức nghiệp trị liệu hệ đi chữa trị thế nhưng hiệu quả lại cực kỳ kém cỏi có nghe đồn bên trong ma tháp cấm địa tồn tại phương pháp trừ tận gốc ôn dịch này vì vậy thời gian mở ma tháp cấm địa có thể diễn ra sớm hơn a con mắt của lâm khiếu đừng hơi hơi hít lại còn có tin tức nào khác hay không pháp mã nhị hơi lộ vẻ khó xử nói thực lực tiểu nhân hèn mọn Một tháng qua hầu như ngày nào cũng đến các tử lâu nhà nghỉ để thám thính tin tức Nên chỉ có thể nghe được một số tin tức giải rác Thượng vị tu luyện giả không phải loại như ta có thể tiếp xúc được Lâm khiếu đừng đưa ra một khóa thư thông đan Nói trong vòng ba ngày ta muốn có thứ tự thực lực Một phần của minh tây đại lục Coi như là lời đồn cũng được Tiểu nhân tuân mệnh Pháp mãi nhỉ tiếp nhận đan dược rồi lui xuống Lâm khiếu đừng đưa cho Tân Tây Á mút khối ký ức Lam Ma Thạch nói, nếu như ngươi không muốn trực tiếp nói chuyện với ta, vậy thì có thể sắp xếp lời lẽ rồi phục chế vào Lam Ma Thạch. Tân Tây Á máy móc tiếp nhận Lam Ma Thạch, chậm rãi kéo chiếc mũ lên che khuôn mặt lại, tựa hồ như nàng muốn tránh né cái gì đó. Lâm khiếu đừng lần thứ hai đến khu giao dịch phỉ nhã thương đoàn, lạc phỉ tự mình đến nghênh tiếp. Trực tiếp đưa hắn lên tầng thứ 5. Lâm tiền bối. Cảm tạ lần trước người tặng chúng ta dưỡng nhan đan. Lạc phỉ cung kính nói. Vật nhỏ. Phu nhân không cần quá mức để ý trong lòng. Lâm khiếu đừng cười cười nói. Không biết rằng lần này tiền bối đến đây là muốn cái gì. Lạc phỉ trực tiếp hỏi. Lâm khiếu đừng đưa ra một phần danh sách rồi nói. Những thứ được ghi trong này. Quý giao dịch sở có thể có được bao nhiêu. Lạc Phỉ tiếp nhận danh sách chỉ nhìn lướt qua, thân thể liền vô ý thức giật mình, bản danh sách này có ghi lại tên gọi của 27 loại dược thảo, không có loại nào không phải là kỳ linh dị thảo trên Minh Tây đại lục, cực kỳ hy hữu, tất cả đều là chân bảo hiếm có chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Lạc Phỉ hơi hơi nói, Lâm Tiền Bối, muốn thu thập được toàn bộ những dược thảo này e rằng rất khó khăn, nếu như vận khí tốt mà nói Có thể tốn thời gian 100 năm mới thu thập đủ Còn nếu như vận khí không tốt Vậy thì cả đời cũng đừng mong tìm được toàn bộ Trong lòng Lâm khiếu đừng thầm thở dài Xem ra con đường luyện chế đan dược này cũng không phải dễ đi như vậy Từ khi bị đẩy vào phế dược phòng tại Lâm gia Lâm khiếu đừng bắt đầu tiếp xúc với rất nhiều sách vở ghi chép về luyện chế đan dược Lúc lấy được cửu thiên nguyên lô Phối hợp với tính sáng tạo đặc thù của đấu luyện Nhiều năm như vậy trôi qua, Lâm Khiếu Đường coi như nắm giữ không ít phương pháp và phối phương luyện đan dược, đáng tiếc tài liệu tìm kiếm quá mức khó khăn. Lâm Khiếu Đường đang định ly khai, bỗng nhiên nghe được trong căn phòng bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc, lập tức ngừng thần tụ thứ tỉ mỉ lắng nghe. Ngay khi Lâm Khiếu Đường và Lạc Phỉ đang giao thiệp với nhau thì gian phòng bên cạnh, Duy Nạp đang mê mẩn ngắm nhìn một thanh niên nam tử bên cạnh, hận không thể lấy thân báo đáp. Gần đây khu giao dịch sở có khá nhiều cao thủ xuất hiện, phỉ nhã giao dịch sở bận tối mày tối mặt, mật đảm giao dịch còn tốt không có vấn đề gì đáng nói. Thế nhưng vận dụng đại lượng nhân lực vật lực đi thu thập tìm kiếm khách hàng, tin tức khách hàng cần mới là những chuyện hao tâm tổn trí, những thứ mà thượng vị tu luyện giả cần, không vật nào là vật đơn giản. Lan nhã đang nói chuyện với nam tử thường thường hướng về phía duy lạp nháy mắt. Duy nạp thì lại một lần rồi một lần không thèm nhìn Vẫn như cũ dùng biểu tình hàm xuân nhìn nam tử la địch ni áo tiên sinh Cái giá mà ngài đưa ra quả thực quá thấp Rất xin lỗi Chúng ta không thể tiếp thu được Lan nhã nói với ngự khí cực kỳ kiên quyết la địch ni áo nhấp một ngụm trà Trên mặt vẫn duy trì nét cười nhàn nhà Không nói gì Phía sau hắn có một lão giả vóc người cực kỳ lực lưỡng Sắc mặt trầm xuống nói Lan nhã hội trưởng, nếu như chúng ta đem tin tức chuyến bá ra ngoài, chỉ sợ không đến vài ngày thì tấm địa đồ kia nhất định bị người khác đoạt mất. Phỉ nhã thương hội các ngươi có được ngày hôm nay cũng là do Long Thạch đế quốc trợ giúp. Nếu như không có đế quốc phía sau tương trợ, phỉ nhã thương hội sợ là đã sớm bị người khác chiếm đoạt rồi. Vẻ mặt của Lan nhã lạnh lùng nói, duy lạp tiền khách. Hội trưởng Ta xem người hay bán tấm địa đồ ấy cho la địch ni áo tiên sinh đi thôi, trung quy thì chúng ta cũng không dùng được nó, Duy Lạp hời hợt nói. Lan Nhã chừng mắt nói, ta là hội trưởng hay ngươi là hội trưởng, tiễn khách? Duy Lạp xin lỗi nhìn la địch ni áo đại nhân đừng nóng giận, hội trưởng của chúng ta nhất thời xử lý việc theo lý tính, để cho nàng một thời gian suy nghĩ hẳn là sẽ cẩn thận hơn. la địch ni áo cười cười lân nhã tiểu thư gần nhất nội bộ hoàng thất sẽ có biến động nếu như không có tầng quan hệ vững chắc thì sợ là có thể bị té nhào chỉ cần lan nhã tiểu thử nguyện ý cùng với ta đồng thời tiến nhập vậy thì ta có thể nghĩ biện pháp để sư phụ của ta buông tha cho địa đồ thần sắc của duy lạp khẽ động trong mắt hiện lên một tia đố kỵ thế nhưng nhàn nhạt rất nhanh liền biến mất không thấy Lan Nhà chính là một trong những người sáng lập ra Phỉ Nhã Thương Hội, một vị khác chính là Lạc Phỉ Phu Nhân. So với hai đại thương hội khác của Minh Tây Đại Lục thì Phỉ Nhã Thương Hội tương đối đặc thù. Thành viên của Phỉ Nhã Thương Hội chính là do nữ tính cấu thành, giống như là một vang phái của nữ tính tồn tại. Phỉ Nhã Thương Hội mới chỉ sáng tạo trong thời gian 50 năm, thế nhưng tốc độ phát triển cực nhanh. Chỉ dùng thời gian 25 năm liền có thể đứng vào danh sách ba Đại Thương Hội đứng đầu, đạt được thành tựu như vậy hơn phân nửa là dựa vào nữ sắc. Hơn phân nửa thành viên nam tính trong Long Thạch Đế Quốc có một chân với thành viên nòng cốt của Phỉ Nhã Thương Hội, còn có một số thành viên dùng song tu mượn hơi cao thủ để bang trở Phỉ Nhã Thương Hội. Phỉ Nhã Thương Hội cũng chính là nhờ vào các tầng quan hệ này mà có được vị trí như bây giờ. Bất quá Mặc dù có tư sắc cực phẩm thế nhưng Lan Nhã cho tới bây giờ vẫn giữ tấm thân băng khiết Chưa bao giờ cũng bất luận kẻ nào thân thiết Hành tung cũng tương đối thần bí Có đôi khi tiêu thất không hề có tung tích nhiều năm Vô luận là dùng cách gì cũng không thể tra được tung tích của nàng Đối với điều này La địch ni áo vẫn hiếu kỳ Tư sắc của Lan Nhã ngược lại tính trong phỉ nhã thương hội không được liệt vào hạng đầu Lạc Phỉ Phu Nhân và Duy Lạp thậm chí còn thắng một bậc. Còn về hai phó hội trưởng, tình nhân của Đại Ma Pháp Sư và Linh Hồn Long Kỷ Sư, vậy thì càng không băng thế nhưng trên người lan nhã vẫn tản ra khí tức thần bí, làm cho La Địch Ni Áo sinh ra hứng thú cực lớn, làm Thiên Long thành Phi Long Kỷ Sĩ đoàn đoàn trưởng. La Địch Ni Áo có đủ tiền vốn để thu được phương tâm giai nhân, thế nhưng lại lần nữa cử tuyệt, điều này làm cho hắn có chút căm tức. Vì vậy đã sử dụng một số thủ đoạn nhỏ Được biết phỉ nhã thương hội có một tấm địa đồ của ma tháp cấm địa Vì vậy hắn muốn dùng điều này làm lợi thế trao đổi Lâm khiếu đường càng âm thầm nghe càng cảm thấy kỳ quái Giọng nữ nhân kia cực kỳ quen thuộc Tuy rằng đã trải qua biến đổi nhất định Thế nhưng đối với lâm khiếu đường Hắn có thể kết luận được người này hẳn là người quen mới đúng Lạc phỉ phát giác ra sự nghi hoặc trên mặt lâm khiếu Đường liền hỏi, lâm tiền bối, có cái gì sai hay sao, lâm khiếu đừng thu hồi nguyên thức, đầu lông mày hơi hơi nhíu lại, cũng không trả lời, trực tiếp đi đến căn phòng bên cạnh đẩy cửa vào.